Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 693, Chân khí hòa trộn 1. Chẳng lẽ ở trong mắt công tử, Diễm Hồng lại là quá mức không chịu nổi như vậy sao? Công tử phát sinh hiểu lầm rồi, Diễm Hồng không phải người như vậy, vừa nói, nàng có dáng vẻ như muốn khóc, dương lỗi vội nói, không phải, không phải, cô nương Diễm Hồng ngươi phát sinh hiểu lầm, tại hạ không phải ý tứ này. Chỉ có điều là tại hạ tiến vào trong khuê phòng của cô nương Diễm Hồng, nếu mà để cho người khác biết, chỉ sợ sẽ làm tổn hại danh tiếng đối với cô nương Diễm Hồng. Dương lỗi ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hô to, yêu tinh nàng này, tuyệt đối là yêu tin, như vậy à, không có việc gì, Diễm Hồng tin tưởng công tử. Mọi chuyện rồi hãy nói sau, ta và công tử thanh thanh bạch bạch, thiếp thân không thèm để ý, hoa Diễm Hồng lập tức thay đổi dáng vẻ lộ ra nụ cười ngọt ngào, lắc mông phủi phủi bụi trên ghế rồi nói, công tử, mời ngồi, công tử. Dương lỗi nhìn điệu bộ này của hoa diễm hồng mà không khỏi nhớ tới một câu nói, quan nhân, ta muốn, dương lỗi theo lời ngồi xuống, nhìn hoa diễm hồng rồi nói, cô nương diễm hồng, nơi này cũng không có những người khác, cũng không lo lắng sẽ bị người ta nghe được. Cô nương diễm hồng có cái gì cần nói, liền nói ra đi, hoa diễm hồng ngồi xuống trên đất trước mặt dương lỗi, rồi nhìn dương lỗi mà hỏi, Không biết công tử cảm giác được chân khí trong cơ thể có cái gì khác thường không? Dương lỗi nghe vậy sắc mặt hơi đổi. Đích xác, chính mình từ lúc tới gần hoa Diễm Hồng liền cảm giác chân long quyết trong cơ thể sinh ra chân khí rụt trịch. Nếu như không phải chính mình vẫn còn tu luyện huyền nguyên quyết và băng tâm quyết như đã nói, chỉ sợ thật đúng là khó có thể áp chế nổi. Cô nương Diễm Hồng ngươi nói cái gì? Nghe được hoa Diễm Hồng nhắc nhở, Dương lỗi cực kỳ cảnh giác nhìn nàng, thiếu nữ này lai lịch là bách hoa cát mà bách hoa các kia kỳ thật thần bí vô cùng. Mặc dù là có thông gia cùng các môn phái, nhưng người biết đến cũng là cực kỳ ít ỏi đến đáng thương. Mà lúc này hoa Diễm Hồng nói ra lời này, khiến cho Dương Lỗi tự nhiên là cực kỳ cảnh giác, có đúng công tử cảm giác thấy gì đó khác thường không, có đúng vào lúc tới gần Diễm Hồng thì chân khí có hơi không bị khống chế không, hoa Diễm Hồng thấy dáng vẻ này của Dương Lỗi thì vội hỏi, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi động tay chân gì chăng? Dương lỗi đương nhiên không rõ ràng lắm, cái này rốt cuộc là chuyện đáng để ý đến như thế nào. Trong lòng tất nhiên cực kỳ cảnh giác, dẫu ở mặt ngoài trong nháy mắt đã bình tĩnh trở lại, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo vẻ chất vấn, công tử không cần căng thẳng, Diễm Hồng không có ác ý, bởi vì... Bởi vì chính Diễm Hồng cũng có cảm giác như thế. Vào lúc tới gần công tử, Diễm Hồng cảm giác chân khí của mình không bị khống chế. Hơn nữa càng tới gần công tử. Loại cảm giác này liền càng mãnh liệt, hình như, hình như công tử là phu quân nhiều năm. Nhiều năm của Diễm Hồng, vừa nói dứt lời, sắc mặt hoa Diễm Hồng ứng đỏ, xấu hổ đến không thể hơn được, cái này, Dương Lỗi cũng kinh ngạc, tại sao lại có tình huống như thế? Trong lòng Dương Lỗi rõ ràng một sự thật. Mặc dù là Đoạn Dung cũng không gây ra cho mình cảm giác như thế, phải biết rằng Đoạn Dung chính là nữ nhân nhất định có trong đời của mình, là người mà nhân duyên thạch, hòn đá nhân duyên có cảm ứng, nhưng cũng không hề xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng lẽ là vấn đề công pháp mà chính mình tu luyện, chính mình tu luyện chân Long Quyết cùng công pháp mà nàng tu luyện tồn tại tính chất hấp dẫn lẫn nhau sao? Cẩn thận suy nghĩ một chút, e rằng cũng chỉ có loại khả năng này, không biết công tử tu luyện loại công pháp nào. Có đúng là bách hoa ngự Long Quyết không? Hoa Diễm Hồng nhìn dương lỗi mà hỏi với vẻ có hơi căng thẳng, bách hoa ngự Long Quyết, dương lỗi lắc đầu. Tại Hạ chưa từng nghe nói qua một loại công pháp như vậy. Nhưng mà, nhưng mà tại Hạ tu luyện Chân Long Quyết. Hơn nữa vào lúc cô nương Diễm Hồng tới gần thì chân khí sao động. Đó là chân khí do Chân Long Quyết tu luyện ra, Chân Long Quyết, Hoa Diễm Hồng sửng sốt, Chân Long Quyết này thì nàng cũng không chưa có nghe nói qua. Nhưng mà công pháp thể khiến cho chân khí của mình cộng hưởng thì hẳn là cũng chỉ có Bách Hoa Ngự Long Quyết, chẳng lẽ Chân Long Quyết này chỉ là tên không giống nhau mà thôi. Tuy nhiên nếu có thể khiến cho chân khí của mình cộng hưởng, thì điều đó liền chứng minh ở trong đó khẳng định là có liên hệ, không sai, công pháp tu luyện của tại hạ, đó là chân long quyết. Không biết cô nương Diễm Hồng tu luyện loại công pháp nào? Cùng với chân long quyết tại hạ tu luyện có liên lạc gì sao? Dương lỗi nhìn hoa Diễm Hồng mà hỏi, cái, này, kỳ thật muốn xác nhận cũng dễ dàng. Chỉ cần chúng ta đều tự thi triển chân khí thử dò xét một phên, liền rõ ràng. Hoa Diễm Hồng suy nghĩ một chút rồi nói, Dương Lỗi nghe vậy gật đầu, như vậy cũng không có vấn đề gì, cũng không lo lắng nàng sẽ làm gì đó đối với chính mình, mặc dù tu vi của nàng đã là bát quái ngân thần, so với chính mình cao hơn rất nhiều cấp bậc. Nhưng nếu như thật sự nàng muốn gây bất lợi đối với chính mình, khi đó mình muốn chạy trốn thoát có lẽ rất dễ dàng. Hơn nữa Dương Lỗi tin tưởng, cũng không phải nàng đang nói dối, tốt lắm, chúng ta liền thử xem. Hoa Diễm Hồng thấy Dương Lỗi đồng ý, Thì miễn cười bảo, Diễm Hồng xin cảm ơn trước công tử, bởi vì chuyện này liên quan đến đại sự của tông môn chúng ta, dương lỗi cười nói, không có việc gì. Kỳ thật ta cũng hiếu kỳ, thử xem công pháp tu luyện của ta cùng công pháp môn phái các ngươi rốt cuộc có liên lạc gì, vâng, vậy thì. Vậy công tử, chúng ta liền bắt đầu đi, hoa Diễm Hồng nhìn dương lỗi mà nói, hoa Diễm Hồng vương tay ngọc trắng nõn tinh tế mà lại thon thả của mình ra. Dương lỗi nhìn. Do dự một chút rồi vẫn đưa bàn tay của mình ra, đặt úp lên trên lòng bàn tay, tay của hai người vừa áp sát chung một chỗ thì trong lòng dương lỗi rung lên, bàn tay nhỏ bé này thật đúng là mềm mại, trên mặt hoa diễm hồng lué lên một vệt ứng đỏ, nàng dịu dàng nói, công tử, à, thật sự là xấu hổ quá, cô nương diễm hồng, ta, ta, nhìn điệu bộ túng quẩn này của dương lỗi, hoa diễm hồng đúng là cười. Dương lỗi này lúc mới bắt đầu quả là ngoảnh mặt xem thường đối với chính mình, hiện tại lại vẫn còn thẹn thùng, thật sự là khiến cho nàng không nghĩ tới, công tử, chúng ta bắt đầu đi, à, hảo, hảo, dương lỗi vội vàng gật đầu, hai người đều tự phát ra một bộ phận chân khí, hai cổ chân khí trong nháy mắt giao hòa chung vào nhau. Sự việc làm cho người ta kinh ngạc liền xảy ra khiến thân thể hai người chấn động khi phát hiện chân khí trong cơ thể đã hoàn toàn không chịu sự khống chế nữa. Chương 694, Chân khí hòa trộn 2. Hai. Hai cổ chân khí điên cùng xoắn chặt chung một chỗ. Dương lỗi thầm nghĩ không ổn, hắn muốn buông ra. Nhưng dẫu có làm gì thì lúc này căn bản không làm được. Hai cổ chân khí thật giống như là các cực khác dấu xoắn tiếp các gao thu hút lẫn nhau cùng một chỗ, không ngừng dây dưa, trong lòng Dương lỗi cười khổ. Thế này thì nguy rồi. Chân khí trong cơ thể của mình đang điên cuồng trào về hướng tới trong cơ thể hoa diễm hồng, lúc này chính mình thật sự là bi thảm, tu vi rất có thể lại gián bật lần nữa, biết đâu là còn phải thoái hóa đến trạng thái nguyên thủy, trở thành một người bình thường với cảnh giới luyện khí, mà lúc này hoa diễm hồng so sánh với dương lỗi thì cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu. Chân khí thuần dương chân lông của dương lỗi xoắn chặt dây dưa cùng chân khí trong cơ thể nàng ở tại một chỗ, khiến cho nàng cảm giác toàn thân nóng lên. Dòng chân khí dây dưa chung một chỗ này căn bản không bị khống chế, cả người cũng đã không chịu khống chế. Ngoài ra điều xấu hổ chính là thân thể của mình lại xảy ra cái loại cảm giác này. Qua không được bao lâu, coi như lúc dương lỗi cảm giác chân long chân khí trong cơ thể của mình sắp sửa khô kiệt, thì hắn lại phát hiện chân khí của mình cùng với chân khí của hoa diễm hồng cùng nhau phản hồi trở về. Điều này làm cho dương lỗi mừng vui bất ngờ không thôi, quả là trời không tuyệt đường người. Sau khi hai cổ chân khí chạy hết một vòng đại tuần hoàng trong cơ thể dương lỗi thì chúng ra đi. Chân khí của chính bản thân dương lỗi quay trở lại trong đan điền, mà chân khí của hoa diễm hồng thì lúc nào cũng có thể tùy thời quay trở lại trong cơ thể nàng. Sau khi hai người buông hai tay ra, dương lỗi liền không thể chờ đợi được lập tức khoanh chân mà ngồi. Hắn bắt đầu xem xét tình huống chân khí trong cơ thể của mình. Sau khi kiểm tra một phen, dương lỗi phát hiện Chân khí chân long quyết trong cơ thể của mình so với trước đây phải thuần khiết hơn nhiều, lượng chân khí đã gia tăng được gần 2 thành, một lần tu luyện tăng thêm gần 2 thành, điều này có ý nghĩa như thế nào? Chính bản thân dương lỗi đương nhiên biết rõ ràng, nếu muốn gia tăng tu vi nhiều như vậy, trừ phi là dùng báo vật thiên địa, linh đan thần dược. Hơn nữa chỗ chân khí thu được như vậy cũng không có khả năng thuần khiết như thế, niềm vui bất ngờ, đây là niềm vui bất ngờ. Lại nói tình huống lúc dương lỗi đang xem xét trong cơ thể của mình, hoa diễm hồng cũng là buồn bực không thôi mà biểu môi, nhìn dương lỗi, trong lòng thì mắng, cái đồ một đầu này, đại một đầu, đồ đầu đất, nếu như dương lỗi mà biết đến câu đó thì trong lòng lại không biết sẽ có ý nghĩ gì, sau khoảng 10 phút đồng hồ, dương lỗi mở mắt. Hắn thấy hoa diễm hồng đang một mực nhìn mình, khiến cho dương lỗi đều hơi ngượng ngùng, hơn nữa trong lòng cũng giật mình, tại sao chính mình liền yên tâm với nàng như vậy? Nếu như là nàng định gây ra bất lợi gì đó đối với chính mình, vậy bản thân mình chẳng phải là thảm, thế nhưng trong lòng hắn cũng là cực kỳ kỳ quái, chẳng lẽ trong lòng của mình liền tin tưởng nàng như vậy sao? Có lẽ nguyên nhân bởi vì vừa rồi chân khí hòa trộn, công tử, cảm ơn ngươi, Hoa Diễm Hồng nói, thế nào? Cô nương Diễm Hồng, đã biết rõ ràng sao, dương lỗi tò mò, chân Long quyết mà chính mình tu luyện cùng Bách Hoa thần công do Hoa Diễm Hồng tu luyện rốt cuộc có liên lạc gì đó chăng? Điều này khiến cho dương lỗi cũng là càng ngày càng hiếu kỳ, chẳng lẽ hai chủng loại công pháp này là công pháp song tu hỗ trợ lẫn nhau sao? Nếu như chính mình và hoa diễm hồng song tu thì chuyện này sẽ như thế nào? Nếu như đích thực song tu, e rằng chân khí của mình sẽ lại tiến thêm một bước. Trải qua tình huống vừa rồi, chân lông quyết của dương lỗi mặc dù không hề đột phá cấp bậc vốn có, nhưng cũng có thể hơn hẳn mấy tháng khổ tu, hoa diễm hồng thẹn thùng gật đầu. Kỳ thực ngay từ đầu hoa diễm hồng liền cảm giác được, chân long quyết này mà Dương Lỗi tu luyện 89 phần 10 chính là có cùng nguồn gốc với Bách Hoa thần công mà chính mình tu luyện, hơn nữa Bách Hoa thần công chính mình tu luyện cùng với công pháp Dương Lỗi tu luyện chính là hỗ trợ lẫn nhau. Mới một lần hòa trộn chân khí như vậy, mà chân khí bản thân hoa diễm hồng đã tăng thêm gần một thành, hơn nữa thuần khiết không ít, như vậy, đáp án liền có khả năng khẳng định. Mà nếu Dương Lỗi có thể tu luyện công pháp này, Điều đó liền chứng minh, dương lỗi tất nhiên chính là tiềm long chi thể. Bởi vì chỉ có tiềm long chi thể, mới có thể tu luyện nổi. Nếu dương lỗi là tiềm long chi thể, cũng tu luyện bách hoa ngự long quyết, như vậy dương lỗi này sẽ là bách hoa các thánh chủ. Điều đó cũng có ý nghĩa hắn sẽ là phu quân tương lai của mình. Điều này làm sao mà không khiến cho tim mình đập da tốc, mà dương lỗi thấy hoa diễm hồng đột nhiên đỏ mặt, không hiểu vì sao bèn hỏi, cô nương diễm hồng, ngươi làm sao vậy? A. Không có. Không có gì, Hoa Diễm Hồng vội vàng lắc đầu mà nói tiếp, kỳ thật Diễm Hồng có khả năng khẳng định, công pháp mà công tử tu luyện chính là Bách Hoa Ngự Long Quyết, thật à? Dương Lỗi nhìn Hoa Diễm Hồng lại nói, vậy, công tử Không biết làm thế nào mà công tử lại có được bộ công pháp này? Có thể nói cho Diễm Hồng hay không? Hoa Diễm Hồng nhìn Dương Lỗi mà hỏi, pháp này là trong lúc vô tình ta có được, nhưng mà cũng không phải toàn bộ. Mà là một bộ phận mà thôi, chỉ một phần nhỏ, dương lỗi đáp tiếp, ta cũng muốn thu được bộ phận phía sau. Có điều làm gì, thì từ đầu đến cuối vẫn không thể tìm được, dương lỗi thở vào một hơi, kỳ thật đối với dương lỗi mà nói, muốn có được toàn bộ chân long quyết cũng không phải việc khó. Nhưng mà vào hiện tại không cần đến nó, thôi, dù sao muốn đổi toàn bộ bản chân long quyết thì cần phải dùng đến đoái hoán điểm, mà số lượng kia đâu phải là con số nhỏ. Hơn nữa mặc dù là có đủ đoái hoáng điểm, chính mình cũng không có khả năng lập tức liền tu luyện hoàn thành. Cho nên cũng không cần phải đổi vội, muốn đổi, liền cũng chỉ có đợi tới lúc tu vi của chính mình đạt tới cấp độ kia. Chờ mình tu luyện xong thì đổi bộ phận, sau đó lại đi đổi lấy bộ phận phía sau. A, Hoa Diễm Hồng nghe vậy thì thất vọng không thôi. Vốn nàng đang muốn từ trên người dương lỗi thu được tin tức có liên quan tới bách hoa thần công. Xem ra hiện tại trên cơ bản không có khả năng, nếu như là bản bách hoa ngự Long quyết đích thực đầy đủ, khẳng định có khả năng thu được bách hoa thần công, cô nương Diễm Hồng, ngươi có thể nói với ta một câu hay không, chân Long quyết này cùng môn phái các ngươi rốt cuộc có liên lạc gì, dương lỗi nhìn hoa Diễm Hồng, đối với điều này đúng là hắn cực kỳ tò mò. Chân Long quyết mà chính mình tu luyện, và công pháp hoa Diễm Hồng tu luyện là công pháp song tu hỗ trợ lẫn nhau, như vậy trong đó rốt cuộc có bí mật gì? Chương 695, Bách Hoa Các Thánh Chủ Nhìn dáng vẻ thất vọng của Hoa Diễm Hồng khi nghe thấy mình nói là không có được bản đầy đủ của chân Long Quyết, nói liền đã gia tăng lòng hiếu kỳ của dương lỗi, kỳ thật. Kỳ thật nói cho công tử cũng không sao cả, dù sao công tử sớm muộn cũng phải biết, Hoa Diễm Hồng suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như là công tử có được đích thị là bản đầy đủ của Bách Hoa Ngự Long Quyết, vậy là tốt rồi, nói tới đây, Hoa Diễm Hồng thở dài một hơi. Khó có thể che giấu nỗi thất vọng trong lòng. Không biết công tử có thể đưa công pháp cho Diễm Hồng xem một lần. Cái này, thế nào, công tử không muốn sao. Hoa Diễm Hồng thấy Dương Lỗi do dự, không khỏi thất vọng nhìn hắn rồi nói tiếp. Cũng đúng, là Diễm Hồng đường đột. Đối với một người võ giả mà nói, công pháp là căn bản. Sẽ không ai tùy tiện giao công pháp tu luyện của mình cho người khác. Cho nên, Dương Lỗi không muốn đưa công pháp cho mình thì Hoa Diễm Hồng cũng vẻn vẹn có hơi thất vọng mà thôi. cô Nương Diễm Hồng Ngươi phát sinh hiểu lầm. Kỳ thật đưa cô nương Diễm Hồng nhìn một chút cũng không có gì. Công pháp này, cực kỳ kỳ lạ, nếu như là người không có chân long huyết mạch thì vô phương tu luyện, dương lỗi cười cười, xuất ra một quyển công pháp. Đây là một bộ phận mà dương lỗi thu được tại xã Điêu Thế Giới vào lúc hoàn thành nhiệm vụ, chính là cái này, cô nương Diễm Hồng ngươi nhìn đi. Đây là chân long Quyết mà ta tu luyện, dương lỗi cũng không thèm để ý công pháp này. Mặc dù là nàng có được thì cũng là vô phương tu luyện, càng không thể truyền cho người khác. Trừ phi đối phương và chính mình đều cùng có được chân long huyết mạch, nếu không tất cả đều là ủng công, huống chi, từ sau khi hòa trộn chân khí cùng hoa diễm hồng, dương lỗi cảm giác với nàng thì hắn có nhiều hơn một phần cảm giác thân mật, đối với nàng đã có một loại tín nhiệm không sao diễn tả nổi, công tử. Ngươi thật sự cho ta nhìn sao, hoa diễm hồng thấy dương lỗi đưa công pháp cho mình. Trong lòng lập tức hoan hỷ không thôi, trên mặt đã có một vẻ hơi không thể tin được, dương lỗi gật đầu đáp cô nương Diễm Hồng yên tâm đi, đây là bản thật đó, không? Không, công tử, Diễm Hồng không phải nói ý tứ này, hoa Diễm Hồng thấy dương lỗi nói như vậy, vội vàng lắc đầu bảo, công tử đối đãi Diễm Hồng như thế, Diễm Hồng nhất định sẽ không khiến cho công tử thất vọng, cũng sẽ không truyền công pháp này ra ngoài. Điểm ấy công tử yên tâm được, cô nương Diễm Hồng không cần như thế. Thấy Hoa Diễm Hồng giải thích, dương lỗi tuyệt không lưu ý, Hoa Diễm Hồng mở công pháp ra, cẩn thận xem xét thì phát hiện, chân Long quyết này cùng bách hoa thần công mà chính mình tu luyện đích đích xác sát là hỗ trợ lẫn nhau, cũng cực kỳ phù hợp cùng bách hoa ngự Long quyết trong ghi chép của môn phái. Nàng liền càng khẳng định hơn chân Long quyết này chính là công pháp mà môn phái của mình một mực tìm kiếm. Sau khi xem xong, Hoa Diễm Hồng trả lại công pháp cho dương lỗi, công tử, cảm tạ công tử, không có gì. Dương lỗi cười khẽ mà hỏi, không biết cô nương Diễm Hồng có nhìn ra cái gì hay không? Hoa Diễm Hồng lúc này sắc mặt ứng đỏ, lấy lại bình tĩnh rồi nói với Dương lỗi, công tử, kỳ thật không dối gạt công tử, công pháp này chính là bách hoa ngự long quyết mà bách hoa các chúng ta đã tìm kiếm nhiều năm. Mà công tử hiện nay tu luyện môn công pháp này. Cái này, cái này có nghĩa là thánh chủ bách hoa các của chúng ta, biết bao thế hệ các đời bách hoa các đã chờ đợi bao nhiêu năm suốt cuộc mới đợi được một ngày này. Hy vọng công tử lần này sau khi trở về từ vô tận chi hải, có thể đi cùng Diễm Hồng một chuyến đến bách hoa các, thánh chủ, dương lỗi nghe vậy ngẩn ngơ, cái này không phải là tình tiết cẩu huyết trong tiểu thuyết chứ. Tình tiết này cực kỳ tương tự sao, không sai, công tử chính là thánh chủ bách hoa các của chúng ta. Có điều chỉ có chờ sau khi công tử đi bách hoa các chúng ta thu được truyền thừa, thì mới thật sự là thánh chủ, hoa Diễm Hồng đáp. Dương Lỗi nghe vậy cười cười. Đối với việc đảm đương ngôi vị Thánh chủ Bách Hoa Các thì Dương Lỗi là tuyệt không lưu ý, mục tiêu của mình không phải cái này, mặc dù Bách Hoa Các coi như là đại tông môn, là một trong 7 đại tiên tông, nhưng mà Dương Lỗi tịnh không quan tâm chuyện thế lực ấy, hơn nữa toàn bộ Bách Hoa Các này đều là nữ nhân, nếu như chính mình đón nhận Bách Hoa Các, vậy chính mình chẳng phải là sẽ thành kẻ phong lưu lãng lơ đào mỏ. Đương nhiên những điều này thì chính bản thân Dương Lỗi sẽ không nói ra. Cô nương Diễm Hồng Không phải đang nói giỡn chứ, công tử, loại chuyện này Diễm Hồng làm sao có thể dám nói giỡn được, hoa Diễm Hồng nghe vậy có hơi hơi bất mãn nhìn dương lỗi mà hỏi ngược lại, cái này. Cô nương Diễm Hồng, thật xin lỗi. Tại hạ chỉ là kinh ngạc mà thôi, không nghĩ tới tại hạ dĩ nhiên có cơ may như vậy. Nhưng mà lần này tại hạ đi vô tận chi hải không phải đơn giản như vậy. Nếu như có thể tìm được hướng đi tới đại lục vô cực, rồi đi đến đại lục vô cực như thế. Nếu không có 10 năm 8 năm là sẽ không quay về đại lục sùng võ được Dương lỗi nhìn Hoa Diễm Hồng mà nói Cái này Công tử cũng không thể thay đổi hành trình một phen Chờ sau khi chúng ta đến Bách Hoa Cát rồi mới lại đi đại lục vô cực Khi Hoa Diễm Hồng nghe Dương lỗi nói nhất định phải đi đại lục vô cực thì sắc mặt khẽ biến Đại lục vô cực Nơi đó cao thủ nhiều như mây Hơn nửa đường đi đến đó là cửu tử nhất sanh Nếu như Dương lỗi đi đại lục vô cực như đã nói Vậy bách hoa các cần phải chờ bao nhiêu năm nữa mới có thể đợi được nam nhân kế tiếp có được tiềm long chi thể. Tiềm long chi thể này cũng chính là người có được thể chất chân long huyết mạch như cách nói của dương lỗi, cũng gọi là chân long chi thể. Điểm này, hoa diễm hồng hoàn toàn có khả năng khẳng định, loại thể chất này cơ hồ là cơ may vạn năm khó thấy, cực kỳ khó được. Nó cũng giống như thể chất của mình, chính mình có được phượng hoàng huyết mạch. Hơn nửa chỉ người nào có được loại huyết mạch này thì mới có thể đích thực tu luyện bách hoa thần công tới trình độ cao nhất, người thể chất bình thường mặc dù có khả năng tu luyện, nhưng mà tuyệt đối vô phương tu luyện tới tầng cao nhất, cái này, cái này. Cô nương Diễm Hồng, lần này đi vô tận chi hải, nguy cơ trùng trùng, còn không biết tại hạ có thể thành công sống sót hay không. Cho nên tất cả điều này có lẽ sau này rồi hãy nói đi, dương lỗi không thể làm gì khác hơn là trì hoãn. Lần này đây, nếu chính mình đã hạ quyết tâm thì làm thế nào sẽ dễ dàng thay đổi chủ ý, suy nghĩ của công tử, Diễm Hồng đã biết, nhưng mà nếu như công tử thật sự không muốn cùng Diễm Hồng đi bách hoa cát như đã nói, vậy công tử có khả năng mang theo Diễm Hồng đi cùng đại lục vô cực được không? Hoa Diễm Hồng nhìn dương lỗi mà nói, chương 696, hoa vô ảnh. 1. Diễm Hồng biết công tử là thánh chủ bách hoa cát, nên hoàn toàn không thể để cho công tử một mình đi mạo hiểm. Diễm Hồng mặc dù tư chất nông cạn, nhưng tự nhận là Tu Vi cũng không tệ lắm, có khả năng giúp công tử xử lý một chút việc nhỏ, tư chất nông cạn. Lời này nếu mà để cho những người khác nghe được, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Một người võ giả mới 200 tuổi liền đạt tới cấp bậc bát quái ngưng thần, thiên tư quá cao. Cả đại lục sùng võ, hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ có hoa Diễm Hồng và bộ tùy tâm mà thôi, cô nương Diễm Hồng, thế này không thích hợp lắm. Ta xem ra cô nương Diễm Hồng có địa vị cực cao tại Bách Hoa Cát, hẳn là các chủ thế hệ sau, sẽ kế thừa Bách Hoa Cát, dẫn dắt Bách Hoa các đi theo hướng huy hoàng. Tại hạ làm sao có thể để cho cô nương Diễm Hồng đi theo mình đến đại lục vô cực được, hơn nữa trong đại lục vô cực cao thủ nhiều như mây, nguy cơ trùng trùng. Cô nương Diễm Hồng cũng rõ ràng, vạn nhất có chuyện gì, tại hạ căn bản khó có thể đảm bảo an toàn của cô nương Diễm Hồng. Một khi có điều gì đó thì tại hạ sẽ trở thành tội nhân của bách hoa cát, cũng không cách nào nói lại với bách hoa cát, với sư phụ của cô nương Diễm Hồng. Cho nên, cho nên cô nương Diễm Hồng, có lẽ nghĩ lại, dương lỗi nhìn hoa Diễm Hồng, rồi nói, lời này công tử là nói không đúng. Mặc dù công tử còn chưa đi bách hoa các thu hoạch truyền thừa của thánh chủ, nhưng thân phận công tử cũng đã xác nhận không nghi ngờ là thánh chủ bách hoa các chúng ta, Diễm Hồng làm đệ tử của bách hoa cát có thể đi theo bên cạnh công tử, hầu hạ công tử, là Diễm Hồng có phúc. Hơn nữa sau khi công tử trở thành thánh chủ bách hoa cát, cả bách hoa các đều là của công tử, Diễm Hồng tự nhiên cũng không ngoại lệ, có thể làm việc cho công tử, sư phụ vui mừng vẫn còn không còn kịp nữa. Hoa Diễm Hồng đáp, trong bách hoa cát, sư phụ, sư tỷ đưa tin, một người thiếu nữ mặc áo trắng, đầy vẻ bối rối đi vào trong một khu nhà nhỏ. Ở trong sân có một nữ nhân đồng dạng mặc áo trắng đang gãy đàn. Có chuyện gì mà khẩn cấp như vậy, Thanh Nhi? Không phải sư phụ đã nói với ngươi, tu luyện phải tỉnh được tâm, bất kể gặp phải chuyện gì cũng không bị bối rối. Nữ nhân được gọi là sư phụ vừa đánh đàn, vừa nói. Sư phụ, sư tỷ gửi tin tức, thiếu nữ được gọi là Thanh Nhi kia hít sâu vài cái, khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại rồi mới nói. Nó nói gì đó, nữ nhân đánh đàn hỏi, sư tỉ nói, nàng đã tìm được thánh chủ. Thanh Nhi đáp, băng một tiếng, nữ nhân đánh đàn trong nháy mắt dừng lại, cả người bật đứng lên, nhìn Thanh Nhi mà hỏi, Thanh Nhi, ngươi nói cái gì? Thanh Nhi nhìn sư phụ của mình mà thầm nghĩ, còn nói người ta, chính mình cũng đều kích động như thế. Có điều cái đó cũng là nghĩ ở trong lòng mà thôi, không dám nói ra, là như thế này, sư tỷ nói, tại vô tận chi thành thì nàng đã tìm được thánh chủ, đưa tin phù cho ta, nữ nhân đánh đàn kia bảo, vâng, sư phụ. Thanh Nghi xuất ra một quả phù triện, đưa cho nữ nhân đánh đàn, nàng kia bóc nát phù đưa tin, lập tức nối thông đến phòng riêng của Hoa Diễm Hồng, "Sư phụ, Diễm Hồng, ngươi vừa mới đưa tin nói tìm được Thánh chủ." "Ngươi khẳng định sao?" Sư phụ của Hoa Diễm Hồng, các chủ Bạch Hoa các hoa vô ảnh liền hỏi, "Sư phụ, đệ tử không dám lừa gạt sư phụ. Chuyện này quan hệ đến đại sự sinh tử của Bạch Hoa các chúng ta, đệ tử làm sao dám nói bậy." "Đệ tử đã xác định Hắn chính là thánh chủ bách hoa các ta đã chờ đợi nhiều năm. Hơn nửa. Hơn nữa hắn vẫn còn tu luyện bách hoa ngự long quyết. Hoa Diễm Hồng lên tiếng giải thích. Ngươi nói là sự thật. Tâm tình hoa vô ảnh kích động không thôi. Tin tức kia. Làm sao mà không khiến cho hoa vô ảnh cảm thấy kinh ngạc. Thánh chủ này xuất hiện. Điều đó liền có ý nghĩa bách hoa các lần thứ hai cuộc khởi. Từ lúc mấy ngàn năm trước trưởng lão tiên tri của bách hoa các lời liền đã có lời tiên đoán. Một khi thánh chủ Bách Hoa các xuất hiện lần thứ hai, như vậy Bách Hoa các sẽ lần thứ hai tái hiện huy hoàng lúc đầu của Bách Hoa Cung. Phải biết rằng Bách Hoa Cung khi đó chính là huy hoàng nhất thời, có thể nói là tông môn mạnh nhất trên cả đại lục sùng võ, không có bất cứ một môn phái nào có khả năng chống lại. Đó cũng là thánh địa trong lòng người tu luyện, có thể thấy được, lúc ấy Bách Hoa Cung nở mày nở mặt ra sao, cường đại như thế nào, là thật sự, đệ tử đã xác nhận. Nhưng bách hoa ngự long quyết mà thánh chủ tu luyện cũng không phải bách hoa ngự long quyết đầy đủ, cũng không cách nào bổ sung toàn bộ bách hoa thần công, hoa Diễm hồng nói, cái này không là vấn đề, nếu thánh chủ đã tìm được rồi, như vậy thời cơ bách hoa các chúng ta cuộc khởi cũng sắp đến. Ta lập tức đi với sư thúc bọn họ của ngươi để tới tìm ngươi, hoa vô ảnh căng dặn, sư phụ, chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy. Chỉ sau thời gian nửa tháng là di chỉ bách hoa cung sẽ mở ra. Hoa Diễm Hồng suy nghĩ một chút rồi nói, hơn nữa đệ tử vô phương lưu lại thánh chủ, không có việc gì, Diễm Hồng. Sư phụ sử dụng vạn dặm truyện tống phù, chỉ cần 3 ngày là có thể đi đến vô tận chi thành, cho nên Diễm Hồng ngươi chỉ cần lưu lại thánh chủ ba ngày là được. Hoa vô ảnh nói, vâng, sư phụ, chấm chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, ngươi, có đúng là ngươi đi tìm Hoa Diễm Hồng không? Tiêu Ly nhìn Dương Lỗi lạnh lùng hỏi, Dương Lỗi suy nghĩ một chút. Việc này cũng không cần phải giấu giếm. Hắn liền gật đầu đáp, đúng vậy, nàng tìm ta có một số việc, ngư sau này bớt lui tới với nàng ta. Tiêu ly nghe hắn nói như vậy, trong lòng bất mãn, còn ngoài miệng lạnh lùng nói, tại sao, dương lỗi có hơi không hiểu ra sao cả. Tiêu ly này mặc dù nói là tỷ tỷ của tiêu tiêu, nhưng mà chính mình có vẻ thực sự không có kết giao tình cảm gì với nàng ta. Vậy nàng dựa vào cái gì để mà cứ yêu cầu chính mình như vậy, không có tại sao. Chính là không được, Tiêu Ly giọng điệu vẫn lạnh lùng, cũng không giải thích gì. Dương lỗi nghe vậy im lặng, cô nàng này thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Yên tâm đi, trong lòng ta cũng có suy tính, cái này không cần ngươi lo lắng. Dương lỗi đáp, ta cũng không phải tiểu hài tử, không có việc gì. Hừ, Tiêu Ly lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Chấm chấm, chấm, chấm chấm, chấm. Ba ngày sau đó, Dương lỗi cảm giác chân long quyết của mình đột phá. Hiện nay đã đạt tới tầng thứ bảy, chân Long quyết xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ tầng thứ sáu đến tầng thứ bảy, chân Long quyết là một bước tiến lớn. Sau khi tiến vào tầng thứ bảy, chân long quyết của dương lỗi có lượng chân khí tăng thêm hơn gấp đôi. Hơn nữa khi chân khí phóng ra ngoài thì nó mơ hồ ngưng tụ thành hình rồng, đồng thời sinh ra một khí thế long uy nhàng nhạt, chương 697, hoa vô ảnh. 2. Điều này làm cho dương lỗi không chuẩn bị kịp. Vốn hắn cho là chân long quyết mà muốn đột phá, ít nhất phải chờ tu vi của chính mình lần thứ hai đạt tới cấp bậc thông huyền thì mới có khả năng. Nhưng hiện tại cũng là đã đến sớm nên Dương Lỗi phỏng đoán. Việc này và chuyện hòa trộn chân khí cùng Hoa Diễm Hồng có quan hệ rất lớn. Sau khi Dương Lỗi thu công, hắn đang muốn đi ăn một bữa. Vừa mới đi ra khỏi nhà, hắn liền nhìn thấy Hoa Diễm Hồng dẫn theo hai nữ nhân tuyệt sắc đã đi tới. Hai nữ nhân kia, một người mặc áo trắng. Một người khác mặc bộ võ phục màu đen đang đi sát theo bên người nữ nhân áo trắng, hình như là hộ vệ. Dương Lỗi quét mục tiêu giám định thuật tới, hắn liền kinh ngạc phát hiện, tu vi của hai người này cực cao, cho nên chính mình lại không tra xét ra nổi, nói cách khác, hai người này có tu vi hiện nay đều là cảnh giới cửu cực tạo hóa. Hơn nữa hai người này là do Hoa Diễm Hồng dẫn đến, như vậy, hai người này 89 phần 10 là người của Bạch Hoa cát, hơn nữa tu vi cao như thế, Xem ra hai người này 89 phần 10 là nhân vật khác cấp trưởng lão của Bách Hoa Cát. Còn nữ nhân áo trắng kia, rất có thể là các chủ đương đại của Bách Hoa Cát. Công tử, Hoa Diễm Hồng thấy Dương Lỗi vội vàng gọi là cô nương Diễm Hồng A. Không biết hai vị tiền bối này là, Dương Lỗi nhìn qua Hoa Diễm Hồng, rồi quay lại nhìn sang hai người kia. Công tử, đây là sư phụ Hoa vô ảnh của Diễm Hồng, cũng là các chủ Bách Hoa Cát. Vị này là trưởng lão Hoa Âu Lan. Hoa Diễm Hồng lên tiếng giới thiệu. Chào hai vị tiền bối, Dương Lỗi thi lễ. Hai nữ nhân này diện mạo so sánh Hoa Diễm Hồng Tuyệt không kém gì. Hơn nữa tu vi đạt tới cửu cực tạo hóa, một người là các chủ Bách Hoa Các, một người là trưởng lão Bách Hoa Các. Hơn nữa Dương Lỗi biết, võ giả Bách Hoa Các đạt tới cửu cực tạo hóa nhiều nhất sẽ không vượt qua 4 vị. Trước mắt đã tới đây hai người, có thể thấy được sự coi trọng của Bách Hoa Các đối với chính mình. Chẳng lẽ bọn họ thật đúng là muốn chính mình đi làm thánh chủ gì gì đó sao, công tử có khả năng cấp cho thiếp thân một giọt huyết, hoa vô ảnh sau khi đánh giá dương lỗi một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói, thế này quả đúng là khiến cho dương lỗi kinh ngạc. Lúc này mới gặp mặt lần đầu tiên liền hỏi chính mình vì muốn một giọt huyết, thế này cũng quá thẳng thắn đi. Dương lỗi thầm nghĩ, mặc dù ngươi là sư phụ của hoa diễm hồng, là cường giả cửu cực tạo hóa, hơn nữa cũng là đại mỹ nhân. Nhưng vừa gặp mặt liền muốn người khác cho một giọt huyết, thế này cũng quá thất lễ, có điều dương lỗi suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định cho nàng một giọt huyết. Dù sao, điều này cũng không có gì, một giọt huyết mà thôi. Với tu vi của bọn họ mà muốn cưỡng bức lấy ra một giọt huyết từ chính mình thì cũng không phải việc gì khó. Hắn liền thuận tiện mua một cái nhân tình, hảo, dương lỗi vương tay phải, trong nháy mắt bức ra một giọt huyết. Đây là giọt huyết bình thường. Dương lỗi tự nhiên sẽ không ngốc đến cho các nàng một giọt tinh huyết, hoa vô ảnh tiếp nhận một giọt huyết của dương lỗi. Điều khiến cho dương lỗi kinh ngạc chính là, dọc huyết kia sau khi nhỏ lên trên tay hoa vô ảnh liền hóa thành một màng sương mù màu hồng nhạt. Ngay sau đó màng sương mù màu hồng nhạt kia lại hóa thành một con kim long, rất sống động, quả nhiên là tiềm long chi thể. Sau khi kim long hoa trong tay vô ảnh biến mất thì mới lẩm bẩm nói, các chủ, chúng ta hiện tại dựa theo kế hoạch hành động sao? Hoa U Lan đứng ở một bên truyền âm nói, mà lúc này Dương Lỗi nhìn hai nữ nhân này thì thấy hai mắt đang không chấp mắt nhìn mình, khiến cho hắn bị dọa đến hoảng sợ. Hai nữ nhân này hình như muốn ăn sống chính mình vậy, thật là có hơi dọa người khiến cho Dương Lỗi không khỏi lui về phía sau một bước, nếu như hai nữ nhân này muốn đối phó chính mình, vậy thật đúng là chuyện phiền toái. Chính mình cũng chỉ có thể thi triển thuấn tức thiên lý rời khỏi đây, công tử có khả năng đi đến một chỗ để nói chuyện. Hoa vô ảnh nhìn dương lỗi mà hỏi, công tử yên tâm đi, chúng ta sẽ không làm chuyện bất lợi đối với ngươi. Nếu như công tử không tin, chúng ta có khả năng lấy tâm ma để thề. Huống chi, công tử cho là chúng ta muốn gây bất lợi đối với công tử, thì còn cần khách khí như vậy cùng công tử sao? Hoa vô ảnh nhìn thấy dương lỗi do dự, cũng không hề tức giận, mà là thản nhiên cười nói, lời này đúng là khiến cho dương lỗi có hơi ngượng ngùng. Đích thật là như vậy. Nếu như bọn họ thật sự muốn làm chuyện bất lợi đối với chính mình thì cũng sẽ không khách khí như thế mà trực tiếp ra tay. Dù sao chính mình chẳng qua là kẻ tu vi võ thần đại viên mãn, sau cùng bọn họ là cách biệt một trời. Được rồi, cảm tạ công tử, Hoa Diễm Hồng mặt giảng ra mà cười nói. chấm chấm chấm Bốn người đi tới chỗ ở của Hoa Diễm Hồng, Hoa vô ảnh bày ra một cái kết giới, rồi mới yên lòng. Xin hỏi công tử là môn phái nào? Hoa vô ảnh nhìn Dương Lỗi liền hỏi. Phản bối là đệ tử huyền cơ môn, dương lỗi nhìn hoa vô ảnh bà đáp, trong lòng biết rõ ràng rằng điều này cũng không có khả năng che giấu cái gì. Nếu như bọn họ muốn hiểu rõ sư môn của mình thì cũng rất dễ dàng. Chỉ hơi nghe một hồi liền có khả năng biết. Hơn nữa chính mình là đệ tử huyền cơ môn, cái này cũng không phải bí mật gì, thì ra công tử đúng là đệ tử huyền cơ môn, hoa vô ảnh nói, như vậy cũng tốt. Nói cho cùng. Bách hoa các chúng ta cùng huyền cơ môn còn có chung một đoạn nguồn gốc, dương lỗi sửng sốt, có hơi nghi hoặc nhìn nàng, công tử không cần hoài nghi. Ta còn quen biết thái thượng trưởng lão cổ mặt trưởng lão của huyền cơ môn các ngươi, hơn nữa kết giao tình cảm coi như không tệ. Hoa vô ảnh nói, con lớn nhất cổ thu thanh của cổ trưởng lão này là phu quân một vị sư muội của ta, đáng tiếc. Đáng tiếc trời ghen kỳ tài, cổ thu thanh với sư muội ta do đó mất sớm, dương lỗi tự nhiên biết cổ thu thanh là ai. Cổ thu thanh này là phụ thân của cổ tỉnh, không nghĩ tới mẫu thân cổ tỉnh lại là đệ tử của Bách Hoa Cát, như vậy là khiến cho Dương Lỗi cực kỳ bất ngờ. Không biết công tử đối với Bách Hoa các ta thì hiểu biết bao nhiêu. Sau khi dừng một chút, Hoa vô ảnh lại nói tiếp, Dương Lỗi lắc đầu, thực không dám giấu giếm, vãn bối mới từ giới thế tục tiến vào huyền cơ môn không được bao lâu. Đối với chuyện của giới tu luyện thì hiểu biết không được nhiều lắm. Chỉ biết Bách Hoa các là một trong 7 đại tiên tông, thực lực cực mạnh. Hơn nửa Bách Hoa Các đều là nữ đệ tử, ai nấy đều xinh đẹp như hoa, thật giống tiên nữ. Rất nhiều đệ tử đều muốn kết thành song tu đạo lữ cùng đệ tử của Bách Hoa Các. Chương 698: Thánh chủ truyền thừa. Dương Lỗi nói cũng là sự thật, đối với Bách Hoa Các, Dương Lỗi biết đến thật đúng là không nhiều lắm. Không chỉ có như thế, ngay cả năm đại tiên tông khác thì Dương Lỗi biết đến cũng không phải rất nhiều, thậm chí ngay cả huyền cơ môn cũng có rất nhiều chuyện mà hắn không biết. Bách Hoa các ta khởi nguồn từ Bách Hoa Cung, Tổ sư Lập Phái chính là một vị đệ tử kiệt xuất của Bách Hoa Cung. Hồi đó Bách Hoa Cung gặp nạn, Tổ sư Lập Phái mang theo một đám đệ tử có tiềm lực đi tới Đại Lục Sùng Võ. Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức đã sáng lập Bách Hoa các, thần công trấn phái của Bách Hoa các ta chính là Bách Hoa Ngự Long Quyết cùng Bách Hoa Thần công Kỳ thật nói cho cùng, hai môn công pháp này hẳn nên gọi là Chân Long Quyết và Chân Phượng Quyết, Hoa Vô Ảnh nói chỉ có điều là những việc lặt vặt này thì duy có các chủ mới có thể biết, cho nên Diễm Hồng cũng không biết. Nhưng mà hiện nay đã tìm được người có được chân long huyết mạch, vậy những điều này cũng không cần phải che giấu nữa, chân long quyết. Chân long huyết mạch, không sai, mà ngươi đúng là người có được chân long huyết mạch, cũng đúng là thánh chủ trong lời tiên đoán, là thánh chủ Bách Hoa các chúng ta, là niềm hy vọng Bách Hoa các lần thứ hai cuộc khởi, là người dẫn dắt Bách Hoa các chúng ta đi tới huy hoàng, Hoa Vô Ảnh gật đầu. Nhìn dương lỗi mà nói với giọng điệu cực kỳ nghiêm trang, các ngươi nói, ta chính là thánh chủ của các ngươi trong lời tiên đoán, dương lỗi nhìn ba nàng mà hỏi, không sai, công tử liền là thánh chủ trong lời tiên đoán của bách hoa các chúng ta. Đây là chuyện đã đinh trong số mệnh, hoa vô ảnh nói, trong lời tiên đoán, vị thánh chủ này sẽ dẫn dắt chúng ta đi tới huy hoàng, là một tồn tại mâu thuẫn. Đã là người thế giới này, nhưng lại là một người khách từ ngoài bầu trời tới. Dương lỗi nghe vậy lập tức chấn động, này lời tiên đoán có vẻ rất biến thái đi. Là người thế giới này, lại là người khách từ ngoài bầu trời tới, đây chẳng phải là nói chính mình sao? Thân thể của chính mình là thuộc về đại lục này, sinh ra tại đại lục này, mà linh hồn của chính mình lại là đến từ địa cầu, điều này làm cho Dương lỗi dẫu thế nào cũng không thể không cảm thấy kinh ngạc, lời tiên đoán còn có cái gì sao? Dương lỗi hít một hơi thật sâu rồi hỏi, trong lời tiên đoán, Thánh chủ bách hoa các chúng ta sẽ trở thành chúa tể hành tinh này, trở thành một bậc tồn tại vĩ đại, thành chân thần duy nhất của thế giới này, hoa vô ảnh không nói gì, hoa diễm hồng đứng một bên bèn mở miệng bổ sung, khụ khụ. Cái, này, công tử không cần hoài nghi, lời tiên đoán này là lời mà trưởng lão tiên tri đã phải dùng hết sức sống của mình để tiên đoán ra. Chưa từng có xảy ra sai lầm, cho nên công tử nhất định liền là thánh chủ bách hoa các chúng ta, hoa ô lan nói, coi như là như vậy coi như ta là thánh chủ bách hoa các các ngươi, thì ta đây có quyền lợi gì hoặc là nói ta có lợi ích gì hơn nữa ta lại cần phải nỗ lực cái gì trên đời này không có chuyện được ăn không bữa cơm trưa cũng không có người sẽ vô duyên vô cớ tìm thánh chủ cho mình để thống lĩnh chính mình dương lỗi suy nghĩ một chút nhìn hoa vô ảnh mà hỏi công tử nói rất đúng hoa vô ảnh thật sự cũng không hề tức giận đây là lời nói thật công tử là thánh chủ bách hoa các chúng ta Tất cả đệ tử Bách Hoa Các chúng ta đều nghe theo thánh chủ hạ lệnh. Thánh chủ là người cao nhất trong Bách Hoa Các chúng ta, mặc dù là khiến cho chúng ta nhảy trả giá bằng sinh mệnh thì cũng được chấp hành vô điều kiện, nhưng điều kiện tiên quyết là thánh chủ phải đi vào Bách Hoa Các ta để tiến hành truyền thừa, trở thành thánh chủ đích thực của Bách Hoa Các. Hoa Vô Ảnh nói, đi Bách Hoa Các tiến hành truyền thừa, không sai, chỉ có công tử tiến vào đại điện truyền thừa của Bách Hoa Các ta. Sau khi thu được truyền thừa của thánh chủ thì mới có thể đích thực trở thành thánh chủ bách hoa các ta. Đến lúc đó thánh chủ muốn chúng ta làm cái gì cũng có thể, cho dù là muốn chúng ta trả giá bằng sinh mệnh. Hoa vô ảnh lại nói lần nữa, làm cái gì cũng có thể, dương lỗi hỏi. Đúng vậy, mặc dù là ta muốn các ngươi trở thành nữ nhân của ta cũng có thể, dương lỗi muốn thử dò xét bọn họ một phen, liền cố ý hỏi. Đúng vậy, hoa vô ảnh sắc mặt ứng đỏ, nhưng vẫn đáp. Chúng ta kỳ thật đều là tồn tại để giúp đỡ thánh chủ. Phàm là đệ tử của bách hoa cát, bao gồm cả ta, chỉ cần người ngõ ý, cũng có thể hầu hạ thánh chủ. Lời này khiến cho dương lỗi ngây người, không nghĩ tới sẽ là trả lời như vậy. Xem ra người sáng chế ra bách hoa cung này khẳng định là đại sắc lan, nếu không sẽ không lập ra quy củ như vậy, nhìn ba nàng hoa vô ảnh, nói thật, dương lỗi có lẽ cực kỳ động tâm. Ba nàng đều là dung mạo tuyệt thế tuyệt sắc nhân gian ít có. Không có nam nhân nào mà không nảy sinh ý nghĩ, trừ phi hắn không phải người nam nhân đích thực. Huống chi, mặc dù là nữ nhân thì gặp là cũng bị động tâm, không biết công tử có đi với chúng ta trở lại bách hoa các để tiến hành thánh chủ truyền thừa. Hoa vô ảnh nhìn dương lỗi mà hỏi, dương lỗi quả là động tâm, nhưng mà cuối cùng vẫn còn lắc đầu đáp, xin lỗi, hoa vô ảnh tiền bối, vãng bối bây giờ còn không thể đồng ý với tiền bối. Bởi vì Vãng Bối muốn đi Đại Lục Vô Cực, chuyện này quan trọng nên không kéo dài được. Hơn nữa nếu như ngã xuống tại Đại Lục Vô Cực, vậy Vãng Bối cũng không là Thánh Chủ Bạch Hoa Các, Mặt khác, mặc dù Vãng Bối có được Chân Long chi thể, nhưng thế giới rộng lớn cũng không nhất thiết chỉ có một mình Vãng Bối có được Chân Long chi thể. Nếu như mà xuất hiện một người khác có được Chân Long huyết mạch thì đó cũng là chuyện có thể, cho nên Vãng Bối hiện tại không có khả năng đi theo Tiền Bối đến Bạch Hoa cát ít nhất hiện tại không được, công tử, hoa diễm hồng dẫu như thế nào cũng không nghĩ ra Dương lỗi lại cự tuyệt. Đúng vậy, cự tuyệt. Cơ hội tốt như vậy mà đều cự tuyệt. Chẳng lẽ chính mình không đủ xinh đẹp? Hoa Diễm Hồng giờ phút này lại nghĩ tới Tiêu Ly, nghĩ tới băng sơn mỹ nhân thân cận với Dương lỗi mà trong lòng không khỏi sinh ra từng đợt ghen tuông, Dương công tử nói đùa, người khác có chân lông chi thể, đây là điều không có khả năng. Từ xưa tới nay, Chân Long chi thể cũng chỉ có thể tồn tại ở một người. Cho nên công tử nói tình huống này căn bản không có khả năng phát sinh, hơn nữa từ khi sáng lập ra Bách Hoa Các tới nay, Bách Hoa Các ta tìm kiếm người có được chân Long huyết mạch thì cũng vẻn vẹn chỉ có một mình công tử mà thôi, Hoa Vô Ảnh nói, cái này. Điều này sao có thể? Dương Lỗi lắc đầu, đối với cái này thật đúng là không thể nào tin được. Chỉ sợ không phải không có ai khác, mà là bọn họ vẫn còn chưa tìm được mà thôi. Chương 699, ghen ghét dữ dội. 1. Đây là sự thật, đương nhiên công tử hiện tại không muốn đến bách hoa các tiến hành truyền thừa, chúng ta cũng sẽ không cưỡng ép. Nhưng mà nếu như công tử muốn đi đại lục vô cực, hy vọng công tử có thể mang theo diễm hồng, hoặc là công tử muốn phải mang theo thiếp thân cũng là như nhau. Như vậy có khả năng chăm sóc và phục vụ công tử, hoa vô ảnh sắc mặt có hơi hồng lên mà nói, mặc dù hoa vô ảnh hiện nay cũng đã là tu luyện ngàn năm tu vi bản thân sâu không lường được. Nhưng dù sao cũng là nữ nhân, nhưng lại là nữ nhân chưa trải việc đời. Cho nên, nói ra lời này thì trong lòng vẫn có ngượng ngùng, ách. Như vậy không tốt đâu, dương lỗi mặc dù động tâm, nhưng vẫn lắc đầu đáp. Nói giỡn, chính mình đi đại lục vô cực, nếu như là mang theo nữ nhân như thế thì đúng là cũng thật không phải thuận tiện như vậy. Ngoài ra nữ nhân này chính mình vẫn là không thể nào quen thuộc. Mặc dù dương lỗi đối với những lời của thánh chủ Bách Hoa các này thì trên cơ bản đã tin, nhưng vẫn có điểm mâu thuẫn. Đại lục vô cực nguy cơ trùng trùng, hơn nữa phải băng qua vô tận chi hải cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hai vị tiền bối và cô nương Diễm Hồng Tu Vi đều là trên thông huyền. Nghe nói trong vô tận chi hải nếu như Tu Vi vượt qua cấp bậc thông huyền, vậy trên cơ bản là cửu tử nhất sanh, thậm chí chết nhiều hơn sống. Cuối cùng dương lỗi vẫn đồng ý để cho Hoa Diễm Hồng đi theo mình đến đại lục vô cực. Đương nhiên an toàn có lẽ được đảm bảo hơn Bởi vì bách hoa cung vốn là ở trong vô tận chi hải Cho nên đối với vô tận chi hải Không có ai biết rõ ràng hơn so với bách hoa các, Hơn nữa trong bách hoa các còn có một bộ bản đồ đỉnh cao về vô tận chi hải Cái này đối với dương lỗi mà nói Là một dụ dỗ rất lớn Nếu như muốn chính mình tìm ra lối đi thì không biết phải mất bao lâu Dù sao vô tận chi hải cũng không nhỏ Mà tu vi của chính mình quá yếu Khi triển chân thực ưng nhãn cũng không có khả năng tìm tòi cả vô tận chi hải. Nay có bản đồ này thì sẽ tiết kiệm cho mình rất nhiều thời giờ. Sau khi ra khỏi chỗ ở của Hoa Diễm Hồng, Dương Lỗi liền gặp phải Yến Vũ. Yến Vũ này đến tìm Hoa Diễm Hồng lại nhìn thấy Dương Lỗi. Điều này làm cho lửa giận của hắn bỗng nhiên bốc cháy đùng đùng. Dương Lỗi chẳng qua là một con kiến hôi tu vi vẫn còn không hề đạt tới thông huyền mà thôi. Vậy mà hắn lại tuyệt không thèm để ý đến chính mình vẫn còn cuốn quyết dây dưa cùng nữ nhân chính mình nhìn trúng, điều này khiến cho hắn làm sao mà không phẫn nộ cho được, tiểu tử, ngươi lại đây cho ta, Yến Vũ nhìn dương lỗi lạnh lùng nói, dương lỗi đối với Yến Vũ này căn bản không buồn để ý, tu vi của hắn chẳng qua là cảnh giới lục đạo luân hồi mà thôi, đối với chính mình căn bản không tạo được uy hiếp. Hơn nữa một đệ tử quần áo lụa là như vậy, căn bản không đáng để ý quan tâm đến, tiểu tử, ngươi có nghe hay không, ta bảo ngươi lại đây, Thấy Dương Lỗi không để ý tới chính mình, trong lòng Yến Vũ hình như là bị vũ nhục, ngươi chỉ là một võ giả cảnh giới võ thần nho nhỏ, lại dám không để ý tới ta, đối với lời của ta thì có tai như điếc, rất đáng ghét, ai nha, đây không phải Yến Thiếu Gia sao? Không biết Yến Thiếu Gia tìm ta có chuyện gì, Dương Lỗi thấy Yến Vũ như thế, trong lòng cười thầm. Tiểu tử này nổi giận, thôi thì mình tìm cách giải sầu cũng là tốt. Mấy ngày nay chính mình đều không hề hành động. Quả là có hơi ngứa tay. Nay tiêu khiển một phen. Coi như vận động trợ giúp tiêu hóa. Ngươi gọi là dương lỗi đúng không? Nói cho ta biết. Ngươi đến chỗ Diễm Hồng làm cái gì? Nghĩ tới dương lỗi này và hoa Diễm Hồng cô nam quả nữ lại ở chung một chỗ. Hơn nữa còn không biết ngay người bao lâu. Điều này làm cho trong lòng Yến Vũ liền phẫn nộ không thôi. Tiểu tử này và tiêu ly kia quan hệ không tồi. Bây giờ còn thật sự không minh bạch với hoa Diễm Hồng. Nữ nhân chính mình nhìn trúng. Điều này làm cho sự đố kỵ trong lòng Yến Vũ bất thình lình bột phát, ha hả, Yến Thiếu Gia, những việc lạc vặt này chỉ sợ Yến Thiếu Gia không xen vào được, Dương Lỗi cười ha hả nói, ngươi. Dương Lỗi ngươi muốn tìm cái chết sao, Yến Vũ rốt cục không chịu đựng nổi lửa giận trong lòng, hắn nhìn Dương Lỗi với đôi mắt muốn phun ra lửa, ngươi thành thật nói lại cho ta. Nếu như ngươi dám không nói, vậy thì liền đừng trách Yến Vũ ta không khách khí, ta sẽ giết ngươi, Yến Thiếu Gia. Ngươi thật là oai phong A, giọng điệu dương lỗi vẫn là một kiểu khoan thai nhẹ nhàng, đối với uy hiếp của Yến Vũ thì căn bản là không để ý quan tâm đến, ngược lại nụ cười châm chọc càng thấy rõ hơn, nơi này đâu phải là phái Yến Sơn, mà dương mổ cũng không phải đệ tử phái Yến Sơn. Ngươi không quản được ta, cũng không quản được Diễm Hồng. Ta và Diễm Hồng có làm cái gì, càng là không cần nói lại với ngươi, ngươi đã muốn tìm chết, vậy thì liền không trách được ta, Yến Vũ giận dữ. Đột một bước ra một bước rồi một quyền nện ầm ầm về hướng tới dương lỗi lực đạo có 10 phần thì cơ hồ đã xuất ra 8 phần một quyền này không hề đẹp đẽ mà cứ hướng tới dương lỗi nện ầm ầm lại đây tốc độ của nó cũng cực nhanh khiến không khí đều bị xé rách tiếng xé gió truyền đến một quyền này tốc độ mặc dù nhanh nhưng còn không chạm đến người dương lỗi So sánh với nó thì tốc độ của hắn còn nhanh hơn Vào khoảnh khắc một quyền này mắc thấy sẽ nện đến trên người dương lỗi thì thân hình dương lỗi chợt né sang một bên, vừa đủ tránh thoát một quyền này, không có khả năng, điều này sao có thể, nhìn thấy một quyền mà mình tin tưởng 10 phần lại bị dương lỗi tránh né được, điều này làm cho Yến Vũ dù như thế nào cũng không tin, dương lỗi này chẳng qua là cảnh giới võ thần mà thôi, chính mình là cường giả lục đạo luân hồi, so sánh với hắn là cách biệt một trời. So với dương lỗi thì hắn cường đại hơn nhiều lắm. Không nói một người, mặc dù là đến 100 dương lỗi, một dương lỗi cũng sẽ không phải là đối thủ của mình. Bất ngờ, cái này nhất định là nằm ngoài ý muốn. Rất tốt, rất tốt, không nghĩ tới ngươi lại tránh thoát được một quyền này của ta. Như vậy ta xem ngươi có thể tránh thoát được mấy quyền. Lần này đây ngươi gặp may mắn, tiếp theo, hừ, ta liền không tin ngươi vẫn còn tiếp tục gặp may như vậy. Yến vũ lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, hắn lại khẽ quát một tiếng. Khí lực toàn thân ngưng tụ vào một quyền, rồi lần thứ hai nện ra một quyền về hướng tới dương lỗi. Một quyền này cũng là không hề hình thức, chính là thẳng tắp đánh ra một quyền, không hề có chiêu thức gì đáng nói. Một quyền này so với lực đạo một quyền kia thì mạnh hơn, quy lực lớn hơn nữa, tốc độ nhanh hơn. Quyền phong khiến cho lá rụng cho bụi trên mặt đất đều bị cuốn lên, thật giống một đạo long quyển phong, vòi rồng, loại nhỏ, có thể thấy được một quyền này quy lực mạnh đến thế nào, chương 700 trăm ghen ghét dữ dội 2. Tới cũng hay liền để ta xem nào đệ tử kiệt xuất của phái Yến Sơn rốt cuộc có chỗ lợi hại nào dương lỗi lạnh nhạc hầm hừ một tiếng cũng là nện ra một quyền phách thiên quyền, phách thiên tuyệt địa sẽ trời rạch đất, phách thiên quyền có uy lực cực mạnh, là chiêu thức dương lỗi thu được vào lúc ở tại càng nguyên quốc dương lỗi tu luyện quyền pháp không nhiều lắm, phách thiên quyền này chính là một thứ trong đó, cũng là một chiêu có uy lực mạnh mẽ nhất Một chiêu này phách thiên tuyệt địa, sẽ trời rạch đất, cực kỳ cứng trắng mạnh mẽ vô cùng. Một quyền này có lực đạo giống như dời núi lấp biển, dầm dầm dầm, hai quyền đụng vào nhau, dương lỗi vẫn không nhúc nhích, mà Yến Vũ thì là bị nện lui mấy bước, không có khả năng, không có khả năng, ngươi ngay cả thông huyền cũng không đạt đến, mà ta đã là cường giả lục đạo luân hồi. Làm sao ta có thể bị ngươi đánh lui, trong lòng Yến Vũ dẫu như thế nào cũng không tin sự thật trước mắt. Chính mình lại bị đánh lui, bị một kẻ võ thần đánh lui, khiến cho Yến Vũ đã bị đã kích thật lớn. Thậm chí còn điên cuồng, dương lỗi, ta muốn ngươi chết. Lúc này Yến Vũ hai mắt đỏ đậm, một chiếc xà kích trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, kích phách thiên hạ. Yến Vũ chợt quát một tiếng, xà kích trong tay hóa thành một đạo cầu vồng thật giống như sao băng bay vụt qua trời cao, trong nháy mắt đã đâm về hướng tới mi tâm dương lỗi. Dương lỗi cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Một kích này, khủng bố, đáng sợ, quy lực không phải chuyện đùa, tuyệt đối đạt tới cấp bậc thất tinh luyện cương, đây là một kích mạnh nhất của Yến Vũ. Lúc này Yến Vũ bởi vì hai lần đã kích đây mà đã say mê, tâm ma trong lòng đã sinh. Lúc này ý nghĩ duy nhất trong lòng Yến Vũ chính là phải giết chết Dương Lỗi. Đúng vậy, giết chết hắn, Dương Lỗi cười lạnh. Một kích này mặc dù dũng mãnh, nhưng Dương Lỗi lại sợ sao? Mặc dù tu vi của chính mình đã giảm xuống, mặc dù một kích này cực kỳ cường đại, nhưng chính mình cũng sẽ không sợ, chính mình có được vô địch thủ hộ, không nói chỉ là một kích của cấp bậc thất tinh luyện cương, mặc dù là một kích của cửu cực tạo hóa đỉnh cao thì chính mình cũng không để ý tới, mặc dù không thi triển vô địch thủ hộ, chính mình cũng có thể lợi dụng thuấn tức thiên lý né tránh một kích này, thậm chí, coi như chính mình không thi triển vô địch thủ hộ, không thi triển thuấn tức thiên lý, Lấy cứng đối cứng một kích này thì hắn cũng không cách nào giết chết chính mình. Nhiều nhất chỉ khiến cho chính mình bị thương nặng mà thôi. Hiện nay kim cương bất hoại thần công của mình đã đạt tới tới tầng thứ 11 đỉnh cao, chỉ kém một bước liền có khả năng đại viên mãn, thân thể mạnh mẽ ra sao. Mặc dù là cường giả cửu cực tạo hóa, thì cũng không được dũng mãnh như vậy, đương nhiên dương lỗi sẽ không ngu như vậy. Đón đỡ một kích tất nhiên sẽ không chết, nhưng mà sẽ bị thương, vô địch thủ hộ. Dương lỗi khẽ quát một tiếng, vô địch thủ hộ mở ra. Cả người được một quần sáng vàng rực vây quanh che kín nhìn qua thì cả người thật giống như là thiên thần gián trần, huy vũ siêu phàm. Lúc này một kích mạnh nhất của yến vũ kia đã nện lên trên người dương lỗi, đánh vào trên quần sáng vàng chói kia làm lé ra hào quang mãnh liệt, trầm, bùng bùng bùng, phốc, cả người yến vũ bị nện lùi lại mấy bước, thật vất vả mới dừng lại. Tiếp theo hắn há miệng phun ra một ngụm tiên huyết, Một kích này quá khủng bố, đã là Yến Vũ dốc ra khí lực toàn thân. Nhưng khi đã kích trên người dương lỗi liền giống như đánh vào khối thép cứng rắn vô phương phá vỡ kia. Lực phản chấn cường đại khiến cho Yến Vũ trong nháy mắt bị nội thương, hơn nữa còn gây ra tổn thương không nhẹ, khụ khụ. Khụ khụ. Tại sao? Yến Vũ không thể tin được hai mắt của mình, quy lực của một kích này thì trong lòng Yến Vũ biết hết sức rõ ràng, mặc dù là cường giả Tu Vi đạt tới cấp bậc thất tinh luyện cương thì cũng phải tránh đi những lưỡi nhọn sắc bén, không dám đón đỡ, vậy mà dương lỗi lại cứ như thế tiếp đón, nhưng lại không né không tránh, cả người vẫn là dễ dàng như vậy, vẫn còn phủi phủi quần áo. Phản phất như khi tiếp đón một kích mạnh nhất này của mình, thì chẳng qua là một chuyện nhỏ không có ý nghĩa nào đó, ngươi rốt cuộc là Tu Vi gì. Ha hả, Dương lỗi nhẹ nhàng cười một tiếng, Yến thiếu gia ngươi không phải thấy được sao, Dương mổ chẳng qua chính là võ thần mà thôi, không có khả năng, điều này tuyệt đối không có khả năng, Yến vũ gầm rống kêu lớn, cảnh giới võ thần, ha hả. Ha hả, ngươi đã ép ta đến tình trạng này, lại còn không chịu nói thật ra, lúc này Yến vũ cay đắng không thôi, đã sớm không có liều lĩnh không ai bị nổi như trước đây. Hiện tại cuối cùng hắn cũng đã biết rõ ràng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, người tài còn có người tài hơn. Hắn tại phái Yến Sơn là đại đệ tử nổi bật đứng thứ ba của phái Yến Sơn. Tại Yến Sơn có thể nói là thiên tài hàng đầu. Bởi vì tu luyện chưa tới 290 năm liền đạt tới cấp bậc lục đạo Luân Hồi, hơn nữa chả mấy chốc liền có khả năng đột phá cấp bậc lục đạo Luân Hồi, nhiều nhất không quá 3 năm, Yến Vũ có nắm chắc là trong vòng 3 năm sẽ đạt tới cảnh giới thất tinh luyện cương tự nhận chính mình là thiên tài trong lớp người trẻ tuổi, ngoại trừ bộ tùy tâm ra thì không có ai có khả năng so sánh cùng chính mình, thậm chí hắn cho rằng bộ tùy tâm chẳng qua là gặp may mắn hơn một chút, chiếm được truyền thừa thượng của gì đó mà thôi, mà lần này đây một nhóm đến vô tận chi hải nếu như chính mình có thể thu được một chút truyền thừa trong bách hoa cung vậy thì chính mình khẳng định liền có khả năng chống lại được bộ tùy tâm thậm chí cao hơn bộ tùy tâm nhưng hiện tại Yến Vũ hoàn toàn bị đã kích Ngươi đi đi, dương lỗi xua xua tay, chính mình lần này đây đã để lại trong lòng Yến Vũ một bóng ma. Nếu như Yến Vũ không thể đủ sức xóa đi bóng ma trong lòng này, vậy hắn cả đời này cũng chỉ còn dừng lại. Thậm chí ngay cả cảnh giới luyện cương cũng không nhất định có thể đạt tới, ngươi. Ngươi không giết ta, Yến Vũ không tin tưởng vào tai của mình. Nếu như là hắn thì tuyệt đối sẽ giết dương lỗi, không nghĩ tới dương lỗi lại buông tha cho mình. Vốn là ta liền không hề tính toán giết ngươi, dương lỗi lắc đầu đáp, về phần chuyện giữa ta và hoa diễm hồng, ngươi đừng có quản. Hơn nữa hoa diễm hồng mà muốn giết ngươi thì rất dễ dàng. Nàng không phải là người mà ngươi có khả năng đụng đến, khụ khụ, Yến Vũ lần thứ hai phun ra một ngụm huyết, ánh mắt nhìn dương lỗi có hơi cảm kích. Yến Vũ vốn cũng không phải người rất xấu, chẳng qua là rất kiêu ngạo, rất tự đại. Hơn nữa hắn còn mê mẫn đối hoa diễm hồng cho nên mới ghen ghét dữ dội, lúc này bị Dương Lỗi đánh cho một trận như vậy nên cũng đã tỉnh táo hơn rất nhiều, chương 701, tấm da dê thần bí. Lúc này Hoa Diễm Hồng đi ra ngoài, thấy Yến Vũ liền cho là hắn muốn gây bất lợi đối với Dương Lỗi. Về tính cách của Yến Vũ thì nàng biết cực kỳ rõ ràng. Hẳn là lúc này Yến Vũ thấy Dương Lỗi đi ra từ chỗ ở của mình, khẳng định là muốn tìm hắn để gây phiền toái, mà Hoa Diễm Hồng biết. Tu vi của dương lỗi chẳng qua là cấp bậc võ thần mà thôi. Còn Yến Vũ chính là đạt tới cảnh giới lục đạo luân hồi. Mặc dù là dương lỗi có khả năng khiêu chiến vượt cấp, nhưng mà không có khả năng vượt cao hơn nhiều cấp bậc như vậy, lo lắng dương lỗi bị thương, hoa diễm hồng lập tức phẫn nộ quát, Yến Vũ, ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi dám gây bất lợi đối với dương công tử, vậy liền đừng trách ta không khách khí, Yến Vũ nghe vậy cười khổ không thôi. Chính mình mặc dù muốn thu thập dương lỗi, nhưng mà chính mình căn bản không làm được. Không chỉ có không có thu thập nổi đối phương, ngược lại bị đối phương thu thập một trận, nhìn Hoa Diễm Hồng bảo vệ dương lỗi như thế, trong lòng Yến Vũ lại càng cay đắng, ghen ghét không thôi. Chính mình theo đuổi nàng lâu như vậy, đó là muốn gì được nấy, nhưng lại không nghĩ rằng chính mình đúng là vẫn còn không hề được nàng để ý quan tâm đến, ta. Khụ khụ! Ta không có làm gì, Diễm Hồng! Ta. ta đi trước, nói xong Yến Vũ khập khiển, thất tha thất thểu đi ra bên ngoài, thấy Yến Vũ rời khỏi đây, Hoa Diễm Hồng vội vàng đi tới bên cạnh Dương Lỗi, nhìn hắn mà hỏi, "Công tử, ngươi không sao chớ?" Dương Lỗi lắc đầu đáp, "Ngươi nhìn ta xem giống như là người có chuyện gì sao?" Chỉ bằng Yến Vũ hắn còn chưa đủ tư cách đối phó ta, Hoa Diễm Hồng nghe vậy, vốn là có hơi không tin. Nhưng mà lại nghĩ đến vừa rồi dáng vẻ Yến Vũ bước đi khập khiển, Hơn nửa khóe miệng vẫn còn có vết máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, xem ra chính mình thật đúng là nghĩ sai lầm rồi. Dương lỗi cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng của mình. Nhưng vừa nghĩ lại, nàng cảm giác thế này mới phù hợp, dù sao hắn là thánh chủ trong lời tiên đoán, công tử không có việc gì là tốt rồi. Ta xem sau này công tử có lẽ chuyển sang chỗ ở của Diễm Hồng đi, suy nghĩ một chút Diễm Hồng nhìn Dương lỗi mà nói, không cần, cô nương Diễm Hồng không cần lo lắng. Ta không có yếu như vậy, dương lỗi xua tay cự tuyệt. Nói giỡn, chính mình làm sao có thể chuyển sang chỗ nàng? Chính mình mặc dù hiện tại chẳng qua là cấp bậc võ thần, nhưng còn không đến nỗi yếu ớt như vậy mà cần phải có sự bảo vệ của người khác. Mặc dù là gặp phải cường giả cảnh giới tạo hóa, chính mình cũng có thể thoát đi. Hơn nữa, chính mình là nam nhân, cần phải có sự tôn niêm của mình. Làm sao có thể để cho một nữ nhân bảo vệ, đây là chuyện dọa người cỡ nào? Vậy công tử nhất định cẩn thận, có việc liền đưa tin cho Diễm Hồng. Đối với tâm lý nam nhân thì hoa Diễm Hồng vẫn còn là có hơi hiểu được. Nên tự nhiên nàng biết rõ ràng tại sao Dương lỗi lại cự tuyệt chính mình, cho nên cũng không có cưỡng ép hắn, mà là chỉ dặn lại... chấm chấm Sau khi trở lại trong nhà của mình, hắn liền thấy được tiêu ly đang lạnh lùng nhìn mình trong sân nhà mình. Ngươi cũng ở chỗ này, Dương lỗi kinh ngạc, nàng này không có việc gì mà chạy đến chỗ mình làm cái gì. Chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng, vì vậy hắn hỏi, "Tiêu Ly ngươi tìm ta có chuyện gì không? Có đúng là ngươi lại đi tìm Hoa Diễm Hồng?" Cẩn thận chết ở trên bụng nữ nhân, Tiêu Ly lạnh lùng nói, "Khụ khụ, Dương Lỗi dù như thế nào cũng không nghĩ rằng Tiêu Ly lại sẽ nói ra những lời như vậy, điều này quá nằm ngoài dự đoán của mọi người, chẳng lẽ nàng có ý định đối với chính mình?" Hình như mị lực của mình hẳn là không có lớn như vậy đi. Thời gian chính mình cùng nàng ở chung cũng không có được bao nhiêu. Tổng cộng vào thậm chí cũng không nói qua 10 câu, cái này. Đúng vậy, nhưng mà ngươi không nên lo lắng. Chính mình trong lòng đều biết, cảm ơn sự quan tâm của ngươi, ai quan tâm ngươi, không nên tự mình đa tình. Chẳng qua là ta nể tình tiêu tiêu còn có cổ tỉnh muội, mụi, nếu không ta cũng không để ý tới ngươi, tiêu ly đáp. Hơn nữa, ngươi không nên liên quan quá nhiều với người của Bách Hoa Cát, bọn họ đều không phải nữ nhân tốt, dương lỗi cười thầm, lời này rất rõ ràng. Đối với chính mình thì nàng có ý tứ Nữ nhân A Chính là khẩu thị tâm phi Bất quá dương lỗi cũng rất đắc ý Không nghĩ tới mị lực của mình lại lớn như vậy Chính mình vừa mới gặp mặt tiêu ly mấy lần Không nghĩ tới nàng lại bắt đầu quan tâm chính mình Băng sơn này Chẳng lẽ sắp sửa tan chảy hay sao Là điềm báo tốt A Nếu như cứ tiếp tục như vậy Thì việc hoàn toàn làm tan chảy quả băng sơn này Cũng không phải là chuyện không có khả năng Yên tâm Chuyện ta và bách hoa các sau này sẽ nói cho ngươi, nhưng không phải hiện tại, dương lỗi đáp, ai thích nghe gì, đến lúc đó coi như ngươi bị những yêu nữ này của bách hoa các hại chết thì cũng không liên quan chuyện của ta. Dù sao ta đã cảnh cáo ngươi, giọng điệu của tiêu ly cũng vẫn là đúng kiểu lạnh lùng, hơn nữa, sau vài ngày nữa chúng ta sẽ đi vô tận chi hải, chỗ này một đống nguy cơ trùng trùng, cho nên ngươi tốt nhất là cố gắng tu luyện, điều chỉnh trạng thái của bản thân mình đến trạng thái tốt nhất. Ta quả thật không muốn đến lúc đó bị ngươi cản trở. Ta đã biết, những ngày này ta sẽ tu luyện thật tốt. Ngươi có khả năng giám sát ta. Dương lỗi cười cười đáp, được rồi, ta đi. Nói xong tiêu ly đứng lên, liền muốn rời khỏi chỗ này. Nhưng mới đi hai bộ thì ngừng lại, ném cho Dương lỗi một tờ giấy bằng da dê và một quyển sách hơi mỏng rồi nói, đây là bản đồ vô tận chi hải, mặc dù không hoàn toàn, nhưng cũng có thể tham khảo một phen. Một mình ngươi nhìn thật kỹ đi, Mặt khác còn có một chút chuyện vô tận chi hải ghi chép bên trong quyển sách này, nói xong nàng cũng không chờ Dương Lỗi nói chuyện, Tiêu Ly liền rời khỏi sân nhỏ, nhìn nàng rời đi, Dương Lỗi liền cầm lên tấm bản đồ này, còn có quyển sách này. Hắn cẩn thận lật xem một lượt, bản đồ này và cái mà chính mình nhìn thấy tại chỗ hoa diễm hồng thì có vẻ không lớn lắm, không có cạn kẻ như vậy, không có toàn diện như vậy, nó có vẻ cực kỳ thô ráp, rất nhiều địa phương cũng không có biểu thị đánh dấu ra. Chỉ có một số khu vực nguy hiểm chủ yếu thì lại cũng đánh dấu hiệu, mà quyển sách kia, chẳng qua cũng chỉ là sơ lược ghi chép một ít chuyện vô tận chi hải, có ma thú gì, có khu vực nguy hiểm nào, phải dự phòng nguy hiểm như thế nào, trước khi tiến vào vô tận chi hải cần phải làm chuẩn bị, tất cả điều này cũng có ghi chép, có điều ghi chép đối với những khu vực nguy hiểm này cũng là cực kỳ thiếu. Chương 702, Cấm chế 1. Sau khi Dương Lỗi Vút quyển sách tự hồ đặc biệt này, Hắn nghĩ chẳng lẽ bên trong quyển sách này còn có cái gì đó sao? Vì vậy Dương Lỗi mở chân thực ưng nhãn ra, hắn vừa nhìn cẩn thận thì trong sách này thật đúng là có hai lớp, bên trong cũng là một tờ giấy bằng da dê hơi mỏng, không biết trên tờ giấy bằng da dê này có ghi chép cái gì đây? Vẫn còn thần bí như thế, chẳng lẽ phía sau liền có bí mật gì thật lớn sao? Là tàn bảo đồ. Là thần công bí tịch, đối với Dương Lỗi mà nói. Thần công bí tịch hiện nay đã không có lực hấp dẫn quá lớn gì. Chính mình như vậy đã là đủ rồi, không chỉ có tam đại thần công chân long quyết, huyền nguyên quyết, băng tâm quyết, hơn nữa chính mình còn phải tu luyện một số công pháp cao cấp khác, cũng là có khả năng rất dễ dàng thu được. Chỉ cần có có đủ đoái hoán điểm là được. Cho nên đối với dương lỗi mà nói, không là gì thần công bí tịch cho nên dương lỗi tương đối chờ mong chính là, nếu như đây là một phần tàn bảo đồ, vậy cũng vẫn còn coi là một món đồ không tệ, tay phải dương lỗi ngưng tụ lại một đạo chân khí, dè dặt xé rách trang sách hơi mỏng ra, hắn mở ra vừa nhìn, phát hiện trang giấy bằng da dê ở bên trong đã ố vàng, niên đại phỏng đoán đã là cực kỳ xa xưa, sau khi trải phẳng tờ giấy bằng da dê ra, hắn phát hiện mặt trên cũng không có gì, cũng chỉ có một bàn tay cực lớn, rất kỳ quái, tờ giấy bằng da dê này có vẻ một bàn tay cực lớn ở trên đó, cái này rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ có ý nghĩa đặc thù nào sao? Hoặc là vẫn còn có người cố ý lấy ra như vậy, là để trêu người, nhưng dương lỗi suy nghĩ một chút, điều này hiển nhiên sẽ không. Tấm da dê này cũng không phải da dê bình thường, mặc dù là tu vi đạt tới cấp bậc tạo hóa cũng không nhất thiết có thể xé rách nó. Hơn nữa nếu như đây là trò đùa dai, thì không cần phải. Thao phí thời gian lớn như vậy, tấm da dê này hẳn là có bí mật gì đó, bàn tay này cũng không phải đơn giản như vậy. Chân thực ưng nhãn mở ra, dương lỗi dùng chân thực ưng nhãn quét một vòng, phát hiện trên bàn tay có rất nhiều điểm đỏ. Chẳng lẽ điểm đỏ này là huyệt vị, đây là một môn công pháp, dương lỗi ghi chép lại bàn tay này, cẩn thận quan sát vị trí các điểm đỏ trên đó. Hắn phát hiện, vị trí các điểm đỏ này thật đúng là một số huyệt đạo. Nhưng mà lại có rất nhiều cái không phải. Một số đúng, một số không phải, điều này làm cho dương lỗi nghi hoặc. Trốt cuộc đây là có ý tứ gì? Những điểm đỏ này đại biểu cho cái gì? Tại sao lại xuất hiện trên bàn tay này? Bàn tay này lại là ngụ ý một vật gì vậy? Càng ngày càng làm cho người ta mê hoặc, dương lỗi không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ quyển gia dê này chẳng qua là một bộ phận mà thôi. Nghĩ tới đây, dương lỗi cảm giác được, điều này cực kỳ có khả năng. Nếu như quyển gia dê này chỉ là một bộ phận như thế, vậy nó khẳng định là không thể làm rõ được bí mật trong đó. Mà nếu là quyển gia dê này chẳng qua là một bộ phận, như vậy một bộ phận khác sẽ ở nơi nào, nếu có thể tìm được bộ phận khác của quyển gia dê thì mới có thể biết rõ ràng bí mật trong đó. Nếu đây là một phần thần công bí pháp, mà cái này chẳng qua là một bộ phận quyển gia dê, vậy thì quyển gia dê đích thực thêm vào sẽ hẳn là cấu thành một bức đồ họa thân thể, nhưng mà chỗ này chỉ là một bộ phận, một bộ phận rất nhỏ. Hẳn muốn đầy đủ thì phải thêm vào ít nhất mười mấy thậm chí là mấy chục bức họa nữa, chẳng lẽ đây là một phần của tuyệt học cái thế sao? Nếu như không phải như vậy, thì làm sao có thể chia một bản công pháp hoàn chỉnh làm nhiều phần như vậy, nhưng mà nếu như là thế này thì cũng có lỗ hỏng. Nếu như quả thật là bức đồ họa thân thể, một phần lộ tuyến vận hành công pháp thì hoàn toàn không cần phải vẽ ra một bức lớn như vậy. Chỉ cần một bức này, hoặc là nói hai bức lớn như vậy thì cũng đã là đủ rồi cho nên cái này tự hồ cũng không quá hợp lý, như vậy điều này rốt cuộc là cái gì? Bên trong quyển gia dê ghi chép cái gì, điều đó khiến cho dương lỗi càng tỏ ra tò mò, vật này càng thần bí thì lại càng gợi lên lòng hiếu kỳ của dương lỗi, khiến cho hắn càng muốn biết rõ ràng, ở đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, xem ra muốn biết rõ ràng những điều này, sẽ biết rõ ràng lai lịch quyển gia dê này thì phải tìm kiếm bức đồ họa tương quan. Mà quyển sách này là tiêu ly cho mình. Như vậy hẳn là nàng biết lai lịch vật này. Chỉ cần tìm được lai lịch sách này, khi đó hẳn là có khả năng tìm được một chút dấu vết. Nghĩ tới đây, dương lỗi có hơi không thể chờ đợi được. Đi tới chỗ ở của tiêu ly, dương lỗi gõ gõ cửa. Sau khi tiêu ly mở cửa, vừa nhìn thấy đó là dương lỗi thì lạnh lùng nghiêm mặt hỏi, ngươi tìm đến chỗ ta làm cái gì? Sao không đi tìm hoa diễm hồng? Dương lỗi nghe vậy cười khổ. Nàng này, làm thế nào luôn lấy điều này để tra hỏi? Xem ra thật đúng là ghen tị. Nếu không thì sẽ không một mực nhớ kỹ, ta tới tìm ngươi là có việc, chuyện gì, ngày mai rồi hãy nói sao. Hiện tại đã rất trễ, ta muốn nghỉ ngơi. Hơn nửa buổi tối cô nam quả nữ cùng một phòng thì không tốt, tiêu ly nói xong định đóng cửa, dương lỗi làm sao mà để cho nàng đóng cửa. Hắn vội vàng đẩy cửa mà chen đi vào, ngươi, thấy dương lỗi vô lại như thế, tiêu ly cũng đành ngừng đóng cửa lại, rốt cuộc có chuyện gì. Dương lỗi nhìn nàng, hắn đi tới bên bàn rồi ngồi xuống. Hắn lấy ra quyển sách trước đây nàng cho mình, cả quyển da dê cũng đem ra. Hắn mở cả ra rồi đặt ở trên bàn, đây là thứ mà ta có được từ bên trong quyển sách ngươi cho ta, ngươi nhìn xem. Dương lỗi mở quyển da dê ra, đẩy đến trước mặt tiêu ly rồi nói, đây là cái gì? Một bàn tay. Ngươi nói rằng cái này là tìm được từ bên trong quyển sách này, nghe thấy Dương lỗi nói như vậy. Tiêu Ly cũng bị khơi gợi một chút tò mò, bản vô tận chi hải vị trí kia thì đương nhiên nàng đã xem, bên trong cũng không có cái này. Mà Dương Lỗi hiện đang nói cho nàng đây là thu được từ trong sách, đương nhiên khiến cho nàng hiếu kỳ, hơn nữa bàn tay này nhìn như bình thường, nhưng quyển gia dê này cũng là không đơn giản. Quyển gia dê như vậy chính là cực kỳ hiếm có khó được, bình thường dùng loại quyển da dê thì đều là dùng để ghi chép một chút thần công bí pháp, liền ở trong trang sách này. Quyển gia dê này rốt cuộc có bí mật gì thì đến bây giờ ta cũng không hiểu rõ, cho nên ta mới tới tìm ngươi. Bởi vì quyển sách này là ngươi cho ta, trên bề mặt này hẳn là có cấm chế. Về phần phải làm như thế nào để giải trừ cấm chế này thì ta cũng không biết.